Chương 3 phần Tổ quyền treo lên từng chút, từng chút một. Cô nhìn thấy chỗ đánh sáng, cho rằng mình sắp treo ra ngoài được rồi. Chuyện xảy ra và cuối kỳ huấn luyện quân sự đó khiến vầng sáng quanh cô bị lu mờ. Thời gian dài sau đó, cho dù cô cố gắng, biểu hiện ưu tú cỡ nào đi nữa, thì mọi người vẫn cho rằng cô là người không từ thủ đoạn, không thể kết thân được. Thậm chí cô tìm tới Mã Đức, vốn có thành tích học tập tệ nhất lớp, đề nghị cùng giúp đỡ học tập mùa anh ta không bị loại nhưng cũng bị từ chối. có lúc văn tú quyên cảm thấy mày là vẫn có năng vĩ, nếu không nhớ anh ta thì cô đã không còn là lớp trưởng nữa rồi. đối với văn tú quyên cảm giác bị cô lập chẳng phải chuyện gì mới mẻ, thế nhưng có một người cùng bầu bạn sẽ khiến cuộc sống của cô dễ dàng hơn nhiều. giữ chỗ giúp cô mua cơm giúp cô nấu nước nóng trong phòng ngủ giúp cô thu xếp những đầu việc trong lớp. với văn tú quyên sự giúp đỡ này có ai không cũng được. Nhưng nếu cô từ chối thì đồng nghĩa với việc từ chối trước cầu kết nối với những bạn học khác. Hạng Vĩ chưa thật sự tỏ tình, nhưng mọi người đều biết tâm lý của anh ta hướng với ai. Có những lúc bạn Thủ kiên cho rằng thế này cũng không tệ. Có những lúc cô tự hỏi mình còn phải chịu đựng bao lâu nữa. Hạng Vĩ sớm muộn gì cũng sẽ tỏ tình. Vậy lúc đó cô phải làm thế nào? Nói một cách công tâm thì Hạng Vĩ thật sự không tệ. Nhưng cô không muốn gặp một người biết hết mọi chuyện như thế. Cô làm tất cả mọi chuyện chẳng phải để thoát khỏi khu phố cổ nhơ nhớp như vũng bùn kia ứ. Cô hy vọng có thể gặp một người đàn ông tương xứng với thân phận mới của mình, thân phận đến từ đại gia tộc ở khu Tô Giới Pháp đó, chỉ là cô có thể làm được hay không? Cô có thể mang chiếc mặt đạc này ra cả đời mà không bị vạch chân không? Mỗi lần hoài nghi bản thân thì một khắc sau cô lại lấy lại tinh thần, dốc hết sức làm tốt những chuyện cần làm. Nói gì đi nữa thì việc đi trước người khác một bước cũng không có gì sai, trong phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy được. Có lẽ giống như đạo lý trong sách triết học, rằng mọi vật đều đi lên theo hình xoắn ốc, không có gì là tiên phong cả. Những gì Văn Tù Quyên cố gắng đạt được đã khiến cô gục ngã vào thời điểm cuối năm thứ hai đại học. Hôm đó, trường đang tổ chức hội thao thì trời mưa, cô bảo danh thì môn chạy tiếp sức 400 mét. Lúc cây gậy chuyển đến tay cô thì trời mưa tầm tã đến nỗi không mở mắt ra được. Cô đã cảm thấy có gì đó bất bình thường, nhưng lần này chính là cơ hội để cô tạo ấn tượng với mọi người. Nên cô chạy bạc mạng rồi đạt sáng nhất. Chạy xong thì cô phát hiện kỳ kinh nguyệt đã tới, sau đó sốt cao đàn ra ốm. Nằm trong phòng ngủ, trong lúc mơ màng, cô bỗng nhớ lại chuyện xưa. Khung cảnh này rất giống với hồi chị cô bị sốt cao, ngày ngày sau, bệnh tỉnh vẫn không đỡ. Càng ngày càng ho dữ hơn nên cô quyết định đi bệnh viện, kiểm tra thì bị viêm phổi mất rồi. Đến giữa tháng năm, cô đã xin nghỉ hai tuần. Hôm nay cô vừa mới chuyên dịch xong ở bệnh viện. Đạp xe về nhà thì cảm thấy sức khỏe tốt hơn mấy ngày trước. Có lẽ sắp đi học lại được rồi. Văn tủ Quyên đạp xe trên con đường quen thuộc. Từ nhỏ cô đã lớn lên ở đây. nhà mắt lại vẫn còn thể thấy khu phố mọc lên trước mắt như một thành chỉ. Thấy được nào là gạch, ngói, cỏ cây làmm chó mèo con sống còn chết đó từ lúc được sinh ra đến bây giờ khu phố này chưa từng thay đổi phong cảnh y hệt con người y hệt Văn Tù Quyên câm hận sự cố Hữu bất biến đó thế giới bên ngoài đang thay đổi chóng mặt là vây hơn một tháng nữa là Hồng Kông được trao trả rồi lúc đạp xe ngang qua sạp trái cây thì chú A Văn nói có người tìm con đó. văn Tù Quyên hỏi ai vậy ạ chú a Văn cười bà rằng không biết rồi lại cười Văn Tù Quyên thoáng cảm thấy không lành, leo lên xe đặt nhanh, rẽ hai lần, băng qua con hẻm hẹp thì thông trông thấy Ảng Vĩ. Hàng Vĩ xách một túi lê, đứng trước mái hiền sập xệ của nhà họ Văn, thấy Văn Tù Quyên trở về thì vẫy tay mỉm cười. Văn Tù Quyên phanh xe lại, sống lưng cô lạnh buốt, giống như cô có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của thế giới vậy. Tấm màn che chắn đã bị lật ra. Đúng vậy, đương nhiên Ảng Vĩ biết cô là ai rồi. Từ đầu đến cuối, anh ta biết hết. Cô chính là đứa trẻ, lớn lên trong khu phố Hồng Trấn nơi nhất đó, là con gái của người cha lái taxi và người mẹ bại liệt. Văn Tổ Quyên đẩy xe đi từng bước đến cửa nhà, không thể dừng lại mà cũng chẳng thể trốn đi. Nơi đó là nhà cô, là cái gốc mà cô không thể cắt bỏ, nếu trốn thì còn biết trốn đi đâu được nữa. Hạng Vĩ đã đứng đây rồi, cháy nhà ra mặt chuột rồi, cô chỉ có thể đối diện thôi. Năm ngoái khi thấy Hạng Vĩ ở trại huấn luyện quân sự, cô đã cảm thấy trời sắp sập rồi. Và mùa xuân năm ngoái, bị tư lính bắt gặp cảnh cô đang mổ thỏ, thì cô thấy đời mình sắp xong rồi. Nhưng cuối cùng đều vượt qua được. Vậy lần này phải làm thế nào đấy? Hàng vĩ thấy văn tú quyên chậm rãi đi tới, mặt không đổi sắc, thì tưởng rằng cô vẫn đang ốm nên mệt mỏi. Làm sao anh ta đoán được trong lòng văn tú quyên đang nghĩ nhiều vấn đề như vậy? Anh ta cảm thấy quan hệ của hai người là tình trong như đã. Mặt ngoài quan e Văn Tử Quyên bị bệnh mấy lâu nay Chẳng lẽ anh ta không tới thăm Văn Tử Quyên không mở miệng Hàng Vĩ cũng không biết nói gì Đứng tại chỗ với tâm trạng hồi hộp Văn Tử Quyên cảm thấy Tầng mạng trên mặt cuối cùng đã bị vén ra Cũng như trong lão hạng Vĩ Đang tính toán xem có thể nhân diện này Đến thăm mà thao tấm mạng trên mặt đó không Sự yên lặng của Văn Tử Quyên Khiến hạng Vĩ càng căng thẳng hơn Hỏi Em đã bệnh chưa? Anh đến thăm em đấy. Bạn tử quyên cúi đầu ư một tiếng, hàng vĩ lại nói. Em đi chuyển dịch về à? anh cũng mời tới thôi. Lần đầu tới phố của Hồng Trấn, hỏi mấy người mới tìm được nhà em. Chỗ này giống như mê cung vậy, em cũng nổi tiếng trong khu nhỉ, mọi người đều biết em, đều rất thích em đấy. Bạn tử quyên vừa nghe vừa cảm thấy như đang vạch áo cho người xem lưng. Phố của Hồng Trấn nổi tiếng lộn xộn, nếu không có việc gì thì người ngoài sẽ không vào đây. Cô biết cảm giác đó, vừa sợ vừa ghê tởm Cô đã lớn lên ở cái vũng bùn kinh tầm này. Cuối cùng, bạn tuổi quyên vẫn dẫn hạng vĩ vào nhà. Vốn duy xe đạp cũng phải đẩy vào trong nhà, nhưng vì sợ chật quá đánh dự bên ngoài. Cô đóng cửa dặn xa nhà sau, giót nước cho hạng vĩ, bảo anh ta ngồi trước chiếc bàn nhỏ. Cô điều chỉnh tâm lý rồi mỉm cười. Lúc còn làm bạn học với chị gái em, anh chưa từng tới đây. Không ngờ bây giờ trở thành bạn học của em thì lại đến câu đầu tiên hàng vi thốt ra từ lúc ngồi xuống chân nữa khiến văn tử quyên không thể duy trì nếp nụ cười cảm ơn anh đã tới thăm là chuyện phải làm mà mọi người đều rất quan tâm đến tình trạng của em xem ra em đỡ hơn rồi yên tâm rồi cũng không hẳn là mọi người đang quan tâm đến em đâu văn tử quyên mỉm cười chế giễu thật má em cố gắng để giành hạng nhất cho lớp nên mới ngã bệnh hàng vi sờ mũi rồi lại nói Nhưng mà anh không nói với bạn họ chuyện đến đám em, là anh không yên tâm thôi. Văn Tử Quyên nhìn sâu vào mắt Hạng Vĩ, ánh mắt anh ta chẳng thể gọi là có cảm xúc gì nhiều, nhưng lại có một luồng sức mạnh. Hạng Vĩ không chịu được, lập tức mặt đỏ gay. Anh ta đột nhiên quên hết lời muốn nói, ngẩn ngơ nhìn vào con người của Văn Tử Quyên, đầu óc trống giống. Anh ta đột nhiên muốn nói một câu, anh rất thích em, nhưng lời đến đầu môi lại không thốt ra được. Bị Văn Tử Quyên nhìn đến nỗi ra mặt bóng rát, trong lòng thầm chửi tại sao mình vô dụng đến vậy. Chúng ta đi xem phim được không? À, à ý anh là em khỏi bệnh rồi. Nghe nói phim chiến tranh thuốc viện hay lắm. Nếu em không muốn xem phim về đề tài chiến tranh thì để xem ra được. Để em khỏi bệnh, anh giúp em học bù ôn bài nhé, sắp tới kỳ thi rồi. Vâng. Sắp nghỉ hè rồi, em có kế gì không? Chúng ta rủ thêm vài người bạn Ờ, chúng ta đi du lịch Tô Châu Ngắm vườn cây cảnh cổ điển được không Được ạ Hàng Vĩ bảo dạ nói hết kế hoạch này đến kế hoạch kia Nhưng dù anh ta nói gì Thì Văn tú Quyên đều đồng ý Và tiếp tục nhìn anh ta bằng ánh mắt đó Hàng Vĩ cảm thấy chuyện này như một giấc mộng Cho dù anh ta vẫn chưa nói ra câu đó thì nhưng hình như nó Hay không cũng chẳng khác biệt mấy tú Quyên Em Em thật tốt Hàng Vĩ bùng nói Văn Tù kia mỉm cười, bông dưng lại thở dài, xù mặt xuống. Những chuyện này đều là chuyện của sau này, bây giờ quan trọng nhất vẫn là ôn bài, em nghỉ quá nhiều rồi, năm nay sẽ có một người bị loại đấy. Thành tích của em tốt như vậy, tại sao phải lo chuyện này? Cho dù nghỉ học, cũng không đến nỗi bị loại đâu. Em đang lo mình không thể là người giỏi nhất, đúng không? Anh ta nhắc đến việc phải làm người giỏi nhất khiến Văn Tù Quyên giật thoát, Hàng Vĩ hiểu cô quá rõ. Thế nhưng cô ấm nặng một trận, đúng lúc sắp thi cuối kỳ, thế này thật sự khiến cô hơi lo lắng. Chủ yếu là bài của những môn cần học thuộc lòng, như môn chưa học chủ nghĩa mắc ấy, em sợ học không kịp. Hàng vi như một lúc, đột nhiên bật cười. Không sao, chờ chúng ta ngồi gần nhau, đến lúc đó em sẽ bài anh là được. Làm vậy được không hả? Để anh lo cho. Kể đến, cả hai nói chuyện thêm một lúc. Đến khi Kiên vị cảm thấy sắc mặt của Văn Tú Quyên hơi mệt mỏi, mới nhận ra đã đến lúc tạm biệt, ra về để cô nghỉ ngơi. Lúc dễ ra khỏi phố của hồng Trấn, Hạng Vi cảm thấy mặt trời sao lặn, chiếu rọi và mình thật rực rỡ. Chương 4. Kỳ tứ đại học đã qua mấy năm rồi mà cảnh tượng đó vẫn tái diễn trước mặt Văn Tú Quyên. Hạng Vi quá nhiệt tình, thật ra Văn Tú Quyên cũng không đặt hy vọng gì nhiều ở người khác. Đương nhiên cô cũng ôn bài đầy đủ rồi, cho dù thời gian quả thật không đủ. Thế nhưng khi tờ giấy phao ghi chi tiết chữ được đưa qua thì cô vẫn không thể không cầm lấy. ánh mắt của giáo viên thật sự quá sắc bén. con đường từ chỗ giáo viên đến chỗ cô ngồi như thiên đường đang sập mà địa ngục đang dâng. cô phải làm sao đấy? cô còn lựa chọn nào nữa? thế nhưng vào thời khắc đó thì cô luôn có thể đưa ra lựa chọn. cô chỉ có thể nghe theo tiếng gọi của trực giác. trong đó có một âm thanh đang chỉ cho cô một con đường. có một tích tắc nào đó cô đã giao dự. Cả hai cùng chết, hay chỉ một người thôi. Giáo viên lại bước thêm một bước nữa, Văn Tử Quyên liền kêu thành tiếng. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía cô, cuối cùng là gương mặt dần quay sang của an vĩ. Mẹ đó, ánh mắt đó, đến giờ Văn Tử Quyên vẫn nhớ rõ. chữ trên tờ giấy chép phao đương nhiên là của an vĩ, vài ngày sau, anh ta cũng chẳng sẽ biện hộ được nữa. Sắp được nghỉ rồi, đúng vậy, sau sửa công bố kết quả thi rồi, danh sách người bị loại đã được quyết định. Kim Hạ Lương đã nói gì đó Trong lúc ngưỡng ngàng Văn Tổ Quyền không nghe rõ lắm Chắc cũng chỉ là những lời an ủi Kim Hạ Lương rất thích cô Cô đã làm chuyện đúng đắn Không vì quan hệ với hạng vĩ Mà giấu giếm sự thật Thế nhưng Trung Quốc là sau hội tình cảm Kim Hạ Lương cũng có thể hiểu Hai ngày nay bạn cùng lớp Nhìn cô thế nào Tình thế và áp lực mà cô phải chịu đựng lớn ra sao Vậy thì một người như Văn Tổ Quyên Mời đáng quý hơn, phải không Mấy ngày nay cô đi tin đánh ta hết lần này đến lần khác Đến văn phòng giáo viên để nó giúp cho vĩ, coi như đã cối sức rồi, tư rằng chẳng có tác dụng gì. Kim Hạ Lương phát hiện văn tử quyên không mấy tập trung, ánh mắt của cô lướt qua cửa sổ phòng nam sinh ở tầng 3 của ký túc xá. Anh ta cũng thở dài, dần dò vài câu rồi rời đi. Nơi này là cửa ra vào của ký túc xá, sinh viên lui từ rất nhiều. Anh ta dẫn dắt cả lớp thì cũng phải nghi cho cảm nhận của đa số sinh viên trong lớp. Cho nên không tiện thể hiện sự thân mật quá mức với Văn tú quyên. Văn Tù quyên tự hỏi, mình có thể làm gì được nữa? Hai ngày nay, đúng là cô đã trai khắp nơi, làm bao nhiêu chuyện để có thể làm. Cô giống hệt như một ba người bạn gái, lo lắng, phiền muộn vì bạn trai, nếu như cô không tố cá hạng vĩ chắc phào, nhưng hành động này chẳng có tác dụng gì, cũng không kiếm thêm được một điểm đồng cảm nào từ đám bạn học. Nếu lớp bồi dưỡng không loại hạng vĩ mà loại người khác thì cũng không lý cho lắm thế những các giáo viên sau khi nghe văn tù quyên nói giúp cho ăn vĩ thì càng thích cô hơn nhưng chuyện này đều không quan trọng với văn tù quyên cô chỉ nghĩ đến chuyện phải làm sao để ăn vĩ cảm thấy dễ chịu hơn một chút mấy ngày nay hàng vĩ gần như không ra khỏi phòng giống như đang đợi kết quả xét xử cuối cùng anh ta cũng không liên lạc với văn tù quyên trước đây điều này gần như là không tưởng nhưng bây giờ thì lại trở thành điều đương nhiên hôm nay danh sách những người bị loại chính thức được xác nhận Tùy chưa công bố, nhưng cũng chẳng phải bí mật nữa. Không biết, Hàng Vĩ đã biết chưa? Văn Tổ Quyên cảm thấy những chuyện mình làm chắc hẳn chưa đủ. Nếu cô tới phòng ngủ tìm anh ta thì phải nói gì? Câu đầu tiên phải dùng giọng điệu thế nào? Có bị đuổi ra ngay lập tức không? Phải làm thế nào mới khiến Hàng Vĩ hiểu được sự hoảng loạn lung túng của cô lúc đó? Hay là không nói gì cả mà ôm anh ta khóc ầm lên? Không biết từ bao giờ mà bên cạnh cô đã có một đám sinh viên tụ tập, trì trò. Văn tù quyên út hoảng, vô thức nhìn cửa sổ tầng ba, không có người, cô lại tiếp tục nhìn lên, tầng bốn, tầng năm, cô nhìn thấy một bóng dám quen thuộc trên sân thượng. Máu toàn thân dồn lên não, văn tù quyên rông lên mà chẳng suy nghĩ gì, chạy một lần má bậc, hết tầng này tới tầng khác, mọi thứ xung quanh đều xoay chuyển nhanh nhưng mơ hồ. Ánh đèn ngày càng tối dần, cho nên khi nhìn thấy ánh sáng trăng vạng chiều qua khai cửa nhỏ ở sân thượng, giống như cánh cửa dẫn lên thiên đường. Cô đẩy cửa sông ra, giống như nhìn thấy một áo ảnh đứng ở sân thượng. vừa trước mắt thì lại trống rỗng. Cô chạy thẳng đến mép sân thượng, giống như lúc cầm cây gậy trong cuộc thi tiếp sức 400 mét, giống hết sức chạy, cho đến khi bụng cô đập mạnh vào hàng rào xi măng. Nửa người trôi ra ngoài, hai chân gần như sắp bật khỏi mặt đất mà ngã xuống. Hơn nửa cơ thể của cô lơ lửng giữa không trung, cuối đầu nhìn xuống, trong tai toàn tiếng ủ ù Không thể nghe thấy âm thanh nào nữa, trong phút chốc. Thế giới vừa nhột nháo, mà vừa im ắng. Có một khắc, cô như nhìn thấy, nhưng hoa văn trong chiếc kính vạn hoa xanh mỏng mỏng. Đám người bên dưới từng chút một xuống lại, trung tâm, mảnh vỡ muôn màu xung quanh và cả thế giới này sụp đổ hoàn toàn. Chương 9 Cử non 1 Văn Tử Quyên ngồi thổi tiêu trong rừng thông. Tấu xong khúc, ba hồi dương quan. Cô đặt tiêu lên gối, muốn nổi định tâm trạng nhưng nỗi sợ hãi cứ mạnh mẽ, Chào dâng không thể ngăn lại Văn Tử Quyên luôn cảm thấy có kẻ muốn hại mình Trên thế giới này Cô và Văn Tú Lâm đều bị vùi dập Chưa từng được bao bọc trong tình thương của mẹ Chút tình cảm của cha Cũng phải chia sẻ với người khác Từ khi bị chia gái bản bội Cô càng cảm nhận được ác ý của thời gian Một cách rõ rệt Cô cuối sức chạy trước tất cả mọi người Muốn phải anh mẽ hơn nữa Để ngăn cản cái ác ý kia Sau khi hạng vi bị loại khỏi lớp bồi dưỡng Những ác ý mà đám bạn cùng lớp Dành cho cô sâu đậm đến nỗi sắp thành hình Nghỉ hè chưa đến một tháng Vào thời điểm nhập học Ai cũng dùng ánh mắt sắc lẻm Nhìn cô như muốn nói Sao mày không chết đi Nhưng lúc nửa đêm Cô lại chằn chọc nghi đến câu Hứng chiêu chỉ trích thì không bệnh cũng chết Hóa ra thật sự là như vậy Cô ngày càng khó ngủ Đến lớp cũng không tập trung được Đôi khi nơi nào đó trên cơ thể Đột nhiên đau nhói không rõ nguyên do Cô biết đó là chứng đau thần kinh Do tâm lý áp lực quá nhiều Tổi tiêu là một loại hình tư giãn tốt cho cơ thể. Khi tổi tiêu, người chơi phải biết cách khống chế luồng hơi. Từ xưa đến nay, các phương pháp tập luyện dưỡng sinh đều lấy việc này làm trọng. Tuy nhiên, hôm nay trong lúc tổi tiêu, nhiều lần cô thấy như một đứt hơi. Không thể không giảm lượng hơi sử dụng. Khiến tiếng tiêu yếu ướt như tự nhiên bị ướt. Chẳng có đủ hơi để thể hiện được sự biến đổi tinh tế trong âm thanh. Mình bị sao vậy? Phan tú Kiên tư hỏi... Trong lòng ta bất an. Liễu nhứ ngồi bên cạnh. Nghe không hiểu tiếng tiêu du dương hay nhạc điệu, chỉ cảm thấy âm thanh vọng đi xa xăm. Giờ phút này dáng chiếc tắt dần như muốn tiến biệt. Khiến cô bất giác khe vỗ tay, gió lướt qua rừng thông, Liễu nhứ dùng mình, thẩm trách mình thật nhát gan. Trở lại phòng cũ, cửa không khóa, nhưng bên trong chẳng có người. Những người khác trong phòng thường hùa theo tập thể. Họ không chỉ cô lập ban Tú quyên, mà ngay cả Liễu nhứ, Hay đi cùng cô cũng bị lờ theo. Bản thủ quyền đoán rằng cô gái liệu nhứ ngông nghếch này hẳn cũng phải nhận ra điều gì đó. Hơn 9 giờ, đám tư linh cười nói đẩy cửa đi vào, liệu nhứ ở bên giường thỏa đầu ra nói. "về rồi à, các cậu lại đi đâu chứ thế? Tư linh cười khúc khích, bà là đi giao lưu với các bạn bên khoa điện ảnh. luli lại nói. Muốn dĩ muốn gọi cậu đi cùng nhưng không thấy cậu đâu. liễu nhứ có chút tiếc nuối muốn hỏi thêm hai câu thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng tại sao văn tử quyên lại im lặng đến vậy văn tử quyên đứng cạnh chiếc bàn dài đưa lưng về phía liễu nhữ thấy văn tử quyên đang run bàn bật liễu như cứ tưởng mình ngoa mắt lúc đám bạn về phòng văn tử quyên đang pha nước mật ong đây là một trong số ít những lúc cô đối xử tốt với bản thân sáng một chén tối một chén tăng cường sức khỏe bình mật ong mở lâu dễ bị đông Nên Văn Tù Quyên thường bọc một lớp màng bảo quản ở miệng bình rồi mới đậy nắp Nhưng thời điểm cô vặn cái nắp ra thì lớp màng đã bị xé đi Bọc một lớp màng thực phẩm rồi mới đậy nắp nên không thể vặn nắp quá chặt Nếu không sẽ làm rách lớp màng mỏng đó Văn Tù Quyên là người quen nếp tiết kiệm Trước giờ luôn chú ý vặn nắp bình tới mức vừa đủ Cho nên chắc chắn bình mật ong đã bị ai đó động vào Cho tới giờ cô chỉ hoài nghi và lo lắng Đôi khi còn tự cười nhạo mình quá nhạy cảm Nhưng không ngờ chuyện không thể xảy ra nhất lại chính là sự thật. Trong xương cốt lạnh đi băng, không hiểu từ đâu bùng lên một ngọn lửa vô danh, khiến cô nhất thời không không chế được cảm xúc. Là ai động vào mật ong của tớ? Là ai trong các cậu động vào mật ong của tớ? Mạnh tủ Quyên hỏi liên tiếp hai lần, lần thứ nhất nói nhỏ không ai nghe rõ, tới lần thứ hai thì hét lên. Từ Linh cười khẩy nói rằng: "Không có việc gì thì động vào mật ong của cậu làm gì? Không thấy bạn tôi vừa mới về à?" Lưu Tiểu Du cũng mất vui, sang rộng Vừa rồi chiếu cậu Bạn Lưu Nhứ ở trong phòng thôi Bạn Tử Quyên nhìn lướt qua mỗi gương mặt Trông ai nấy Đều ít nhiều có vẻ khó chịu Cô bưng bình mật ong Như bưng một bình độc dược Không, cái này đích thực là một bình độc dược Cô ném mạnh trước bình và thùng rác Tiếng vỡ loảng xóa mang lên Mùi hương đặc trưng của mật ong Làm đầy không khí Khó tính ghê, làm mật ong thơm ngon là thế Lưu Tiểu Du nói Cậu muốn dụ côn trùng tới hả Hiếm khi đến cả triệu cần Cũng không nhịn được mà góp lời Văn tù quyên tái mặt không để ý Lời nhớ yên lặng Mang thùng rác đi dọn sạch Sau đó, văn tù quyên thừa ế hận Mình gặp chuyện nên không giữ được bình tĩnh Le ra phải cất cái bình Rồi nghĩ cách mang đi khen nghiệm chứ Đêm ấy, văn tù quyên Rơi vào nhiều giấc mộng hỗn loạn Tỉnh lại mấy lần, bóng tối dày đặc Khiến cô sợ hãi không quê Cô rất muốn báo cảnh sát, nhưng lại không dám Sau rằng chuyện của văn tù lâm bị trang ngược ra, trên báo chí, không một đại án nào mà công an với cảnh sát hình sự không phá được, sao cô dám đưa đầu ra chiếc họng súng. Sáng hôm sau ngủ dậy, không ai nhắc lại chuyện bình mật ong tối qua, văn tù quyên thần sắc điệt thường, cảm xúc đã ổn định hơn. Cho phép bản thân giết người, mà lại không cho phép người khác giết mình ư. Văn tù quyên không tin mấy chuyện nhân quả báo ứng, muốn cái gì thì phải tự tay giành lấy. Người khác muốn thì cứ thử xem Có thể đoạt được gì từ chỗ cô hay không Ta biết là mày có hiện diện Bạn tục quyền cảm ơn nghĩ Nhưng mày có biết ta là kẻ như thế nào không Chương 2 Bạn tục quyền kiểm tra Không ra mình bị bệnh gì Cô xin nghỉ nửa ngày để lén tới bệnh viện khám Không muốn dòng chống khu chiêng Không muốn kẻ độc Cô biết rằng cô đã biết Cô hối hận vì sự thất thố của mình đêm qua giờ phút này tốt nhất không nên đánh giá động cỏ. Cô đã xét nghiệm công thức máu cùng siêu âm kiểu B rồi. Nghe cô nói về triệu chứng, bác sĩ bảo, hay là cháu đi khám B đông ý thử xem. Bạch Tự quyền xác định mình phải kiểm tra kỹ càng hơn, nhưng xem ra khán được ngày vẫn không đủ. Ai là người muốn giết mình? Mọi người trong lớp đều không thích mình, ngoại trừ Lượng Nhĩ. Quanh quần trong đám bạn học, đến đi đến lại, Tự Đình có ác cảm rõ rệt nhất với cô, đương nhiên rất đáng ngờ. Chiến văn văn thì chưa biết được, Văn Thủ Quyên cảm thấy cô ta thần thương trộm nhớ Ảng Vĩ. Khả năng là nam sinh thì thấp hơn một chút, bởi vì Ả Độc không tiện bằng nữ sinh, nhưng ở chung một tòa nhà muốn tìm cơ hội cũng không phải không được. Ví dụ như Trương Văn Vũ và Tiền Mục là hai anh em tốt của Ảng Vĩ, ánh mắt văn họ nhìn cô thủ tù hẳn. Khi thảy tất cả đều là vì Ảng Vĩ, mọi thứ vốn dĩ đang tiến triển rất tốt rồi. Phải thú hận thế nào mới khiến người ta có ý định giết người. lòng người hiểm ác, Văn Thục Quyên hiểu rất rõ điều đó. Cô cực kỳ chú ý thức ăn của mình, không cho ai có cơ hội động vào, quan sát kỹ ánh mắt mỗi bạn học, phân biệt mức độ ác ý của nó. Nhưng dần dần, Văn Thục Quyên bắt đầu mất ngủ, rất khó chấp mắt, luôn giật mình tỉnh giấc một cách vô cớ. Văn Thục Quyên mở to mắt, nhìn vào bàn đêm hun hút, đang nghe tiếng hít thở nối tiếp nhau trong phòng trong mọi người đã say ngủ từ lâu. đột nhiên tim cô đập thật mạnh. cô tôi nhớ không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ ra cách. có một con rắn độc ẩn nấp ở cái bóng sau lưng cô. mỗi lần quay lại đều không nhìn thấy nó. nhất định phải nhìn thấy nó và thời điểm nó đến cắn mình sẽ thấy được, phải không? nếu có thể chủ động tạo ra cơ hội, dụ dỗ kẻ kia ra tay lần nữa thì mình có thể phát hiện ra hắn. giả sử mình là hắn, bản tù quyền nghĩ. Giả sử mình là ông thủ. Trong đêm tối, châm rãi, thậm chí chính cô cũng không phát hiện ra trên mặt mình đang nở một nụ cười rất tươi. Đúng vậy, đó chính là lĩnh vực quen thuộc của cô. Cả đêm văn tù quyết không ngủ, đến sáng, cô quyết định đến bệnh viện lần nữa. Lần nằm viện này, cô đã lên kế hoạch một thời gian có nhiều chi tiết phải cân nhắc chu toàn đến tận ngày 11 tháng 11 về sau. Trông qua thì giống như một sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên, cô đăng ký tham gia chương trình thử thuốc khá an toàn, loại thuốc đó là kháng sinh nhóm Cephalosporin, đạt chứng nhận FDA, đã được đưa ra thị trường Mỹ nhiều năm, nhưng với thị trường trong nước thì vẫn là loại thuốc hoàn toàn mới. thí nghiệm tiêm tĩnh mặc, đến ống thuốc thứ hai thì hoàn tử kiên thể hiện rõ sẽ có chịu, có bị nôn mửa, cô được đưa vào bệnh viện kiểm tra nhưng không tra ra được gì. Coi như là phản ứng do dị ứng thuốc Chuyện này rất phổ biến Lúc cô làm viện Ngoài trừ cha cô và giáo viên phụ trách thuốc thử Thì cũng chỉ có liệu nhiều tới thăm Khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn Nhưng chuyện này cũng nằm trong dự tính của văn tú quyền Càng ít người đến càng tốt Cô kiên trì vào bác sĩ tăng thêm hạng mục kiểm tra đặc biệt cho mình Cô không muốn để các bạn biết Về những kiểm tra kỳ quái này cũng không muốn cho cha mình biết Chẳng hạn như cô làm nguyên một bộ kiểm tra trường ký sinh trùng trong máu. Một số triệu chứng khiến văn tù quyên liên tưởng đến chị mình. Lý trí nói cho cô biết, không thể có người biết chị cô chết như thế nào. Cô không thể có người dùng đúng cách thức ấy hại cô. Nhưng lý trí và cảm xúc luôn là hai triệt biệt lập. Kết quả kiểm tra khiến văn tù quyên thở phá nhanh nhõm, không có trứng ký sinh trùng, cũng không có dấu hiệu trúng độc nào cả. Trên đường về trường, văn tù quyên nghĩ phải chăng mình đã quá đa nghi. Cô bắt đầu thấp thòm không yên với tình huống bên trong cái dương kia. Trước khi đến bệnh viện, cô hy vọng nhìn thấy cái dương đó có thay đổi nào đó. Đây chính là cái bẫy cô tỉ mỉ thiết kế. Thế nhưng bây giờ, cô lại hy vọng nó đừng thay đổi gì. Đó là chiếc dương rất đẹp, là bảng gỗ lòng não thơm, có mắc khóa đồng, đặt trong góc, chỗ cô ở. Lúc mở dương, bạn tử quyền cũng khâu dấu giếm gì các bạn cùng phòng, nó chứa những vật dung cá nhân quan trọng của cô, mở ra xem lúc nào chẳng được. Trong giường chứa đựng rất nhiều thứ Trên cùng là sách, nhà phó lôi, cây tiêu Những thứ như kim khâu Đều được sắp đặt vô cùng tỉnh tề Không khác gì bình thường Và tù quyên ngồi xuồng trước giường Không ai trông thấy nét mặt cô Một khắc trước Cô cảm thấy may mắn về kết quả kiểm tra của bệnh viện Hy vọng tất cả chỉ là do cô sợ bóng sợ gió Nhưng giờ phút này Như thể có một con dết Bỏ lên từ sau gáy cô Bức từ cô đặt trong giường Trước khi đi bệnh viện đã biến mất Đó là bức thư viết cho kẻ ạ độc Bạn tử quyên là đã đứng dậy cố ra về không có chuyện gì xảy ra Lại lên giường Buông màn xuống Sau đó Cô rút Hai tờ giấy mỏng trong túi Mở ra Đây là bản sao của lá thư Được sao chép bằng giấy than Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ Tôi cũng thế Rất vui khi được viết thư trả đời với cậu Tôi đã phải lấy dũng khí Mong cậu đừng có nghi những nghi ngờ không cần thiết Tôi rất vui Tôi rất vui Khi thức tức được sự tồn tại của cậu, cung xem như chúng ta cùng chung trì hướng, dù rằng việc chúng ta đang làm vừa nguy hiểm vừa vi phạm pháp luật, dù sao đến nữa thì con nhỏ đó đáng phải chịu báo ứng, nếu không thì thật sự quá bất công. Tôi sẽ dùng cách này để giới thiệu bản thân, hiện giờ Văn tú Quyên đang ở trong bệnh viện, chắc hẳn cậu sẽ cho rằng đây là một suy kiện bất ngờ, bởi lần này cậu đâu có giá tay. Tôi nói cho cậu biết, lần này chẳng phải là bất ngờ gì mà do tôi sắp đặt đấy. Dương nhiên, lần này chỉ để dây dỗ thôi Tôi không muốn nó bị làm sao cả Nó sẽ được cứu và quay về với chúng ta Thậm chí không lâu nữa đâu Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu Tôi đã nhập hội với cùng cậu Tương lai còn rất dài Tôi định hành động chậm chậm như cậu Về tân phận thật sự của tôi Thì tôi nghĩ cậu cũng chẳng thăm dò tùy tiện đâu Cũng như tôi sẽ không lốm mãng hỏi tên của cậu Dù sao ngày nào chúng ta cũng gặp nhau Cũng chào hỏi để là bạn cùng lớp mà Cậu hẳn rất muốn biết Tôi đã phát hiện ra cậu như thế nào nhỉ Thật ra cũng không có chứng cứ trực tiếp gì cả Cậu không cần phải lo lắng về điều đó Từ lâu Tôi đã để ý thấy tình trạng sức khỏe của văn tục quyên ngày càng yếu Thể hiện ra từ những phương rất nhỏ Chỉ cần học chung thì ai cũng nhận ra Như người bình thường thì sẽ không nghĩ quá nhiều Bởi ai chẳng có lúc khỏe yếu Có lẽ nó đang tụt dốc Hoặc tự nhiên sinh bệnh Ban đầu tôi cũng tưởng vậy Nhưng Văn Tù Quyên dần biểu hiện ra nhiều vấn đề tâm lý khiến tôi nảy sinh một suy đoán khác. Nó làm như thể có ai muốn hãm hại nó, càng ngày càng cẩn thận. Tôi liền nghĩ chẳng lẽ có người cùng suy nghĩ về tôi và đã bắt đầu hành động rồi. Tận đến sau khi xảy ra vụ bình mật ong thì tôi mới cảm thấy cậu hẳn là có tồn tại. Tôi không giấu giếm suy nghĩ của mình. Từ con gái như Văn Tù Quyên không xứng đáng tiếp tục tồn tại trên đời. Nhưng tôi chưa nghĩ ra phải làm sao để đạt được mục đích đương nhiên tôi không định dùng bất cứ cách thức bạo lực nào Cô không thể để người khác truy ra mình Tốt nhất để nó sang thế giới khác một cách im hơi lặng tiếng Còn tôi sau đó sẽ trở thành Bắc Sĩ được người người tốt kính Tuy nhiên, tù đoạn lần này chỉ có thể dùng một lần Chẳng lấy được cái mang của nó Tiếp đến tôi cũng chưa biết sẽ làm gì Tôi rất muốn biết cậu có tính toán gì Cách làm ra sao Cách của cậu nhất định sẽ rất tuyệt Có thể phá bị sức sống của nó Lại khiến nó dù có định viện Kiểm tra cũng không ra Rất mong chào em của cậu Nhân tiện Chúng ta cần một hộp tư an toàn Cậu thấy rừng thông thì sao Đối diện sẽ bóng rổ Cây thông thứ 6 Nằm ở hướng bắc sau lưng Bằng chiếc ghế Hai đếm từ phía đông qua Đây chính là cái cây có binh dã khá kịch cục Trên thân cây có ốc nhỏ Cậu có thể đặt thư vào đó Cậu cho văn tù quyên Sớm yên giấc ngàn thu Một bạn học Bức tư này, từng câu từng chữ đều được Văn Tử Quyên có nhắc kỹ. Lúc thì cô đặt mình bảo vai kẻ mưu sát hư cấu đó lúc đã thoát ra, xem từ giọng văn mình viết có thỏa đáng không. Nói tóm lại, cô phải khiến kẻ giết người thật sự đồng ý trả lời thư. Như vậy thì cô mời xâm nhập vào nội bộ kẻ địch trở thành đồng minh của hắn. Bức tư này chính là thứ cô để ở tầng trên cùng trong giường. Văn Tử Quyên trang tưởng tượng rằng nếu mình là kẻ độc Thì sẽ làm những chuyện gì? Trước giờ, cô rất ám hiểu cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Cô đã sống bằng cách dùng một góc độ khác để nhìn thế gian. Đúng vậy, cái đó sẽ rất muốn xem trong dương của Văn Tù Quyên có những gì. Tìm hiểu kỹ những bí mật của Văn Tù Quyên. Nếu trong đó chế đồ ăn, thì tiện thể hạ độc luôn. Sau khi Văn Tù Quyên phải nhập viện bởi vì biến cố bất tình lính đó. Chưa kịp khóa dương thì kẻ hạ độc sẽ bỏ lỡ cơ hội này ư. Để có thể gửi bức thư này đi, và Tô Quyên đã tự dàn dựng màn kịch này. Bây giờ bức thư đã thật sự được mang đi, vậy là kết quả có một kẻ à độc, điều đó đã được làm rõ, không cần nghi ngờ gì nữa. Tiếp theo chỉ cần đợi thư hồi âm. Chương 3. Đã là ngày thứ tư kể từ lúc cô quay lại trường, mỗi ngày cô đều dốc cây kiểm tra, nhưng lần trước không thấy gì khiến tâm trí cô bối rối, lúc rảnh rỗi lại muốn ra đó kiểm tra, đương nhiên phải cố nhịn. Bởi đến đó nhiều quá sẽ dễ bại lộ. Bạn tử quyên chắp hai tay sau lưng, bước đi thông thả như đang tản bộ. Dẽ chỗ này kẹo trưa kia mấy bận trước hốc cây, xác nhận gần đó không có ai mới nhẹ nhàng linh hoạt luồn tay vào trong. Tìm cô vẫn đập mạnh, cô lôi được một bức thư màu trắng từ trong gốc cây. Bạn tử quyên gấp bức thư nhét vào trong túi áo, không đợi được đến lúc về tới phòng ngủ mà chạy vào nhà vệ sinh ở dàn đường gần nhất, vừa đóng cửa đã lôi lá thư ra. Chính là loại bì thư có in trên trường, được bán ở các quen mặt trong trường, giấy viết cũng nghi hết. Giống như bức thư đầu tiên mà cô đã gửi đi, bình thường không có gì đặc biệt, không thể truy ra ai viết. thời điểm mở thư, tay cô còn run lần bầy. Mày không cần biết cách thức của tao. tôi đoạn lần này của mày vừa ngu xuẩn vừa vô nghĩa. Đừng để mày bị tóm rồi liên lý đến tao. Sinh viên chứng ý mà không nghĩ ra được cách nào hay à? Sao mày nghiệp dư thế? đưa tiếp theo bị loại, chắc chắn là mày ban tôi quyên chẳng sống được bao lâu đã đâu có mày không cũng thế thôi một bạn học khác Bạn tôi quyên vò bức thư trong tay tâm trạng của lúc này không phải phẫn nộ hay sợ hãi mà là hưng phấn mắc câu rồi dựa đến từ mình bông cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng không cần phải như con rối bắt đầu đi loạn bốn phía nữa đừng tưởng đội dung bức thư này như đang cự tuyệt người khác điệu bùa ngại mạn không lộ ra chút tin tức Nhưng chính bức thu âm này đã thể hiện thái độ rồi. Bản thân Văn Thủ Quyên đã từng giết người. Cô biết sự cô độc và sự hãi kia cùng tất cả cảm xúc đều chỉ có thể tự mình ngạm nhấm. Không thể chia sẻ cùng ai, đây là được rất lớn, gần như không thể chịu đựng. Quá trình giết người càng dài, sự giày vò đi theo càng đáng đắng. Văn Thủ Quyên có thể khẳng định mình bị A độc không chỉ một lần. Vì cái đó đang giết người một cách thầm lặng nên chỉ có thể áp dụng phương pháp từ từ triển khai đối với nạn nhân mỗi ngày chưa dần chết mòn thì dĩ nhiên là kinh khủng nhưng đối với kẻ hạ độc cũng là khảo nghiệm lớn về năng lực chịu đựng của tâm lý cái gì cũng có cái giá của nó bản tù quyền lính hội sâu sắc điều đó khi có một kẻ đồng mưu xuất hiện một kẻ có thể trò chuyện trong khoảng cách an toàn thì sẽ thật sự từ chối ứ nếu từ chối thì đã không có bức thư hồi âm này nhờ có bức thư hồi âm này bỗng nhiên bản tù quyền không còn cảm thấy sợ hãi nữa còn trở nên mong chờ hơn Đối với cô, đây chính là một cuộc chơi, mà tiền cược là mạng sống của chính cô. Giờ phút này, hai bên đều có một con chip đánh bạc trong tay. bản tự quyền không biết tân phận và cách thức hạ độc của đối phương, cũng chẳng biết rốt cuộc mình bị chúng lại độc gì. Đối phương cũng không biết người liên lạc với hắn, vốn chẳng phải là một kẻ hạ độc khác mà chính là nạn nhân. Kể đến, qua quá trình gửi thư qua lại này, chắc chắn đối phương sẽ lộ ra nhiều thông tin hơn tình thế sẽ càng nghiêng về phía văn tú quyên cô chỉ việc ý thật kỹ những gì mình sẽ ăn không để thức ăn giờ vào tầm mắt không để bản thân chúng ta thêm nữa mà rồi quyên đợi một ngày sau mới cho thư hồi âm và ok như vậy sẽ thể hiện mình không quá gấp gáp cô phải đảm bảo rằng mỗi tin tức mình gửi cho kẻ độc đều không có sai sót cảm ơn cậu đã hồi âm tôi rất, rất vui thật đấy tôi xin nhận lời phim của cậu thật ra thì tôi đã bước đầu triển khai kế hoạch Vẫn cần phải quản thiện hơn. Trước khi tôi có thể làm rõ được hết, thì tôi sẽ không ra tay nữa. Chắc hẳn cậu đã dùng một thủ đoạn gần như hoàn mỹ nhỉ. Tôi đã đọc rất nhiều tư liệu về triệu chứng mà Văn tù Quyên biểu hiện mà vẫn không tài nào đoán ra được cách cậu đã dùng. Điều này khiến tôi hơi sung bái cậu giờ đấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện phiền thiệt thôi. Mong cậu đừng trê tông dung dài vì mấy chuyện này không thể kể cho anh em à. Mỗi lần trông thấy Văn Thủ Quyên tôi càng cảm thấy nó đang ghét hơn. Thậm chí nhiều khi tôi gần như không thể che giấu được cảm xúc. Nhưng lúc như vậy, tôi đang nghĩ liệu mình có cực đoan quá không. Nhưng tôi không ngờ lại có một người hận nó hơn cả tôi. Lúc nói chuyện mà nhắc tới nó, thì hiển nhiên cả lớp chẳng ai thích nó cả. Nhưng cũng chưa thấy ai thật sự hận nó tới cùng cực. Xin lỗi, tôi nói vậy không phải đang tò mò về thân phận của cậu. Chỉ là tôi hơi yếu kỳ nguyên nhân khiến cậu hận nó thôi. Nói về tôi trước... Hôm mới gặp nó ở cứu lợi quyết sự, tôi cũng quấn tượng không tệ về nó, nhưng sau khi xảy ra chuyện kia thì tôi nhận ra nó vừa tàn nhẫn vừa đáng khinh. Hạ người này mà làm bác sĩ thì sẽ trở thành mối nguy hại cho bệnh nhân. Về sau, mỗi khi trông thấy bất cứ hành động nào của nó, cái dáng vẻ làm bộ làm tịch đó, tôi chỉ muốn ói. Vào quê học kỳ, chỉ vì nó mà hạng vi bị loại khỏi lớp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nảy ra suy nghĩ hạng người đó không đáng sống trên đời. Rồi nghĩ đấy càng ngày càng mãnh liệt, cứ quen quẩn trong đầu Trở thành cứ ác mộng với tôi Dần dần, mỗi khi gặp nó Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi thối giữa Nồng nạc trên người nó Chắc chắn nó bốc ra từ sâu thẳm trong linh hồn nó Tôi cho rằng linh hồn nó đã mục ruỗng thế rồi Chỉ bằng để cơ thể nó đi theo linh hồn luôn Cậu cũng cảm thấy vậy, đúng không? Cậu cho bạn tù quyên sớm yên giấc ngàn thu Một bạn học Và anh Tù quyền viết bức thư ngay trên giường mình, khi cô viết đến đoạn linh hồn mục dưỡng thì không khỏi dừng bút lại suy nghĩ. Mình đúng là đạo đức giả, nếu như linh hồn có màu sắc, có lẽ linh hồn mình sẽ mang màu nâu, màu của bùn lầy, màu của trái đất, màu của thế giới vận độc này. 4. Thư hồi âm tật này đến nơi trễ, và Tù quyền cũng không quá lo lắng. Khoảng thời gian này có hai ngày cuối tuần, các bạn ở thượng Hải đều phải về nhà. Hắn sẽ không trả lời thư vào hai ngày này, cho dù hắn có phải là người thương ái hay không. Quả nhiên đến thứ hai, bàn tử quyên mới nhận được thư hồi âm. Nhân lúc mọi người xuống căng tin ăn trưa, cô mới đi lấy thư, tất cả đều vào quy đạo. Bàn tử quyên cũng không mở vội lá thư, liều như vẫn đang ở căng tin, giữ chỗ chờ cô. Lúc hai người ăn xong thì trong phòng ăn không còn ai. Trên đường trở về ký túc xá, họ đi qua tòa nhà số hai. Bạn Quyên nhớ cuối tuần trước mình có nhờ người giúp. Hẳn là hôm nay đã có kết quả, cho nên cô kiếm cớ, bảo liệu nhứ mang hộp cơm về trước, rồi cô đi lên tầng 3 của tòa nhà. Tòa nhà số 2 là viện Dược, phòng thí nghiệm chất độc nằm trên tầng 3. Lúc lên cầu thang, bạn Tử Quyên cảm thấy có tiếng bước chân đâu nó ở sau lưng. tiếng bước chân không nhanh không chậm, hơi quen thuộc. Thật ra từ lúc ở căng tin, cô đã cảm thấy như mình có người đi theo sau. Kể từ khi biết, Mình bị hạ độc. Cô luôn có cảm giác này. Chắc chắn là do quá nhạy cảm vừa xung quanh vì áp lực quá lớn. Lúc này đi bên cạnh lưỡng nhứ, cô không muốn biểu hiện ra nên đã nhìn không quay lại nhìn. Nhưng bây giờ chẳng lẽ vẫn do cô quá nhạy cảm. nên đến tầng 3, đi được một đoạn. Bạn tự quyên rút cuộc không kiềm chế được, quay đầu lại. Liền trông thấy Mã Đức đi lên cầu thang rồi kẹo ra. Trong lớp, Mã Đức không thuộc nhóm người quá ghét cô. Gặp mặt vẫn trò bình thường. Tuy nhiên Văn Tục Quyên không muốn để ai biết mục đích của chuyến đi này, chỉ gần đầu mỉm cười, chẳng nói gì thêm, đi thẳng tới cửa phòng thí nghiệm chất độc. Mã Đức vẫn đi theo sau, Văn Tục Quyên dừng lại. Mã Đức cũng dừng lại, cô đang hỏi. Cậu cũng tới đây à Mã Đức đáp. Đúng thế, tôi là tự tập sinh ở đây. Văn Tục Quyên giật thoát trong lòng, Mã Đức đi ngang qua cô, tiến vào trong phòng. Văn Tục Quyên sững xuống một hồi, trợ lòng trong thể cô thì bước tới chào hỏi. Hai ngày vừa rồi bận quá, mới làm được một phần thôi. Thủy Ngân, Bismuth, Mangan, Urani, Vanadi đều xét nghiệm hết rồi. Không có gì đặc biệt. Vẫn còn 2 phần ba trong danh sách của em. Có một số thuốc thử thật sự rất khó kiếm. Trưa Long là sinh viên khoa dược năm thứ tư, biết chưa bị cầm. hai người quen nhau trong chương trình văn nghệ. Trưa Long không hề biết những lời đồn về văn tù quyên. Có ấn tượng không tê đối với hậu bối xinh đẹp này. Cho nên khi văn tử quyên lấy ra một bọc nhỏ nhỏ, chiều móng tay và tóc, nhờ thí nghiệm thì anh ta đồng ý ngay. Đương nhiên văn tử quyên không nói chúng là của mình. Cô lấy cớ có một người bạn muốn viết luận văn cần vài số liệu liên quan từ các hàn lượng kim loại nặng nhẹ trong cơ thể của một người bình thường sống ở đô thị, xem có phải đã vượt chỉ tiêu hay không. Danh sách các chủng kim loại cần kiểm tra rất dài. Mỗi loại đều cần ứng với loại thuốc tử riêng mới kiểm tra được, cũng khá là phiền toái. Đàn anh hỗ trợ đàn em vốn không cần làm đến mức này Triều Long chịu đồng ý Hiển nhiên là có ý đồ với Văn Tù Quyên Nhưng hiện giờ tính mạng đang bị đe dọa Văn Tù Quyên cũng không mang đến Chút ý đồ này của anh ta Mà Đức làm thực tập sinh ở đây từ lúc nào vậy? Được một thời gian rồi, sao thế? Anh cho cậu ta hỗ trợ Làm đồng tí nghiệm này ư? Triều Long ngẩn người một lúc Rồi bắt đầu ấp ủng Lúc đó anh ta bảo với Văn Tù Quyên Là sẽ tự mình làm Nhưng có một thực tập sinh dễ sai bài như vậy Sao lại không để cậu ta giúp mình chứ Anh ta không ngờ Văn Tù Quyên Lại thật sự để ý điều này Đột nhiên trong đầu Văn tú Quyên Nổi lên một trận cuồng phong cảm xúc Nháy mắt đã lơ vết toàn bộ suy nghĩ của cô Trong vòng hai phút sau cô cảm thấy Hoàn toàn khống chế Hoàn trách Thậm chí là mắng chửi Chửi xong cô chẳng thể nhớ nổi Mình đã nói gì Chỉ thấy sắc mặt trợ lòng Từ trắng bệch Chuyển lại sang xanh mét Cuối cùng anh ta né lại một câu Thật vô lý, khó hiểu, rồi bỏ lại cô ở phòng thí nghiệm. Văn tục quyên mặt đỏ gay, tờ phò, nhìn chằm chằm thật lâu vào cửa phòng thí nghiệm đã khép chặt. Một hồi sau, sự hối hận dần dâng lên. Mặc dù Mã Đức không thoát khỏi diện tình nghi là kẻ ạ độc, nhưng cũng không phải là người bị nghi ngờ nhiều. Đương nhiên có thể hắn sẽ lan truyền chuyện xét nghiệm này cho cả lớp, đến tai kẻ ạ độc. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô nổi cáo đến mức bất trí như vậy. Căn bản là vô bổ và vô nghĩa Chờ lòng không giúp cô tiếp tục xét nghiệm nữa Thì đã đành Mai Đức rồi cũng sẽ đem giai thọ này đi rêu ra một cách trắng trợn Mai Đức đến từ vùng nông thôn Cũng là người muốn tìm cảm giác tồn tại Giữa đám bắt học thành phố Nhưng suy cho cùng Cảm xúc là cảm xúc Đến thời điểm nó bùng nổ Thì chính mắt tù quyên Cũng không cách nào ngăn được Rốt cuộc cô cũng hiểu ra Cô cứ cho rằng mình không sợ hãi Thực ra không phải vậy Cô sợ chết Sợ chết đến cùng cực Có cách nào để Mã Đức không tiết lộ Chuyện này ra ngoài không Vạn tục kia mỉm môi Lúc xoay người đi về phía cầu thang Cô thấy Vạn Đồng Quân ở bên ngoài nhìn mình Cha, sao cha lại ở đây Vạn Đồng Quân nhìn cô Ánh mắt tựa như nhìn một người xa lạ Đã bao nhiêu năm Vạn tự quyền chưa hề biểu hiện ra bộ mặt mất không chế thế này trước mặt người khác À không, phải là lần thứ hai mới đúng Lần đầu chính là vụ Bình và đong kia Không có gì, cha đến xem con thế nào. Cha cũng đến căng tin à, sao không gọi cho con? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, hồi nãy con đi chung với một người bạn. Bạn đồng quân thầy Văn Tú Quyên không thể tự nhiên bén nói, "Thôi, cha ra xe đấy, con tự giải quyết cho tốt." Nói xong, ông quay đi biến mất ở đầu cầu thang. Cha cô bất ngờ đến thăm nhưng lại tình cờ thấy được bộ mặt khác của đứa con gái còn lại này. Văn Tử Quyên không hiểu rốt cuộc Văn Hồng Quân có ý gì Cũng chẳng dành, dành tâm trí nghĩ đến ông Cô cảm thấy hôm nay mọi thứ đều không thuận lợi Trở về kết thúc xá Liền trao ngay lên giường Giả vờ nghỉ trưa Rồi mở thư ra xem Giống như mày Hôm nay ta lại ra tay lần nữa Nó hoàn toàn không phát hiện ra Ủa hết rồi Đã lắm Mày vẫn chưa nghĩ ra cách à Một bạn học khác Văn Tử Quyên đỡ đến tại chỗ Nơi sợ hãi bị đè nén bên ngoài phòng thí nghiệm chất độc Giờ đây đã tăng lấy gấp bội Trọng thư nói là hôm qua Sao có thể như thế được Hôm qua mình đã uống hết cái gì Mình có rời mắt khỏi nước uống ư Hắn đã làm cách nào Đầu óc văn tự quyền rồi tinh rồi mù Nhất thời không nhớ ra hôm qua Mình uống nước bao nhiêu lần Mỗi lần uống trong tình huống nào Cô biết khoảng thời gian này Mình vô cùng cảnh giác Cho rằng mình có nhiều thời gian chơi cho bắt cóc Với cái ả độc này Nhưng nào ngờ cô lại uống thêm thứ độc nữa rồi Đừng hốt hoảng Văn Tổ Quyên bình tĩnh lại Văn Tổ Quyên may mắn là mày có thông tin Mày nhất định có thể vượt qua Cô lôi giấy bút ra Bắt đầu viết thu ấy âm Viết được một nửa tay run cầm cập Lại xé to mức thư đi Cô phát hiện mình đang dùng nét chữ bình thường Của mình để viết Từng nghĩ ra rồi Một cách thức vô cùng thú vị Chắc chắn không thể tra ra được Chỉ ít với điều kiện kiểm tra chữ trị hiện nay thì tỷ lệ tra ra cực kỳ thấp. Tôi cần chút thời gian chuẩn bị, sắp xong rồi. Tôi thật sự mong chờ được nhìn thấy kết quả. Thế nhưng tôi có chút băn khoăn, cách thức mà tôi sử dụng và cách thức của cậu, không biết có hỗ trợ nhau được không? Nếu như sinh ra phản ứng hóa học, triệu chứng biểu hiện quá rõ rệt thì hỏng việc. Có thể nói cho tôi biết cách thức của cậu không? Chắc là dùng cơ chế gì đó để dần hủy hoại cơ thể của nó phải không? Cầu cho ban tù quyên sớm biến giấc ngàn thu. Một bạn học. Buổi chiều trước khi lên lớp, cô đã bức thư này vào hốc cây. Okay. Hắn sẽ trả lời thế nào? Canh nói chuyện ở bức thư trước của hắn đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảnh giác như lúc đầu nữa. Mình hỏi câu kia có hơi trực tiếp quá, nhưng biết làm sao được. Nếu cứ biết đầu độc thành công như vậy mãi, liệu mình có thể sống được bao lâu nữa? Chương năm. Ban tổ quyền không ngờ mình sẽ bị liễu như phát hiện. Cô đã làm vậy nhiều lần lúc mọi người ngủ say là thời điểm thả lỏng nhất. có lẽ trong lúc mơ ngủ sẽ sơ ý tiết lộ bí mật gì đó hoặc trong lòng nếu có suy nghĩ ác độc nào đó thì vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn hơn. kẻ tìm trăm phương ngàn kế muốn giết cô lúc ngủ có điểm tĩnh như sinh viên bình thường không? thật ra cô chỉ muốn xem kỹ nhưng gương mặt này nhìn là khoảng cách cực gần không hề dấu dím. có lẽ sẽ chân thực hơn ban ngày hay tâm chí trong một khắc nào đó thực giác sẽ nói cho cô biết kẻ đó là ai thế nhưng cô lại bị như nhứ phát hiện. trong dáng vẻ giả vờ ngủ của liễu nhứ văn tử quyên thấy hơi buồn cười nhưng gương mặt kia nhắm nghiền hai mắt mặt mày cứng đờ hẳn là cô gái này đã bị hù một phen rồi cô biết dáng vẻ ngủ của liễu nhứ trông như thế nào bởi vì tối qua cô đã nhìn thấy vậy cô phải đối phó với liễu nhứ như thế nào đấy cô mất rất nhiều công sức để chiếm đoạt cảm tình của vị đồng minh này liễu nhứ tựa như cái đuôi thỏ của cô trong mắt ánh lên sự sùng bá tuyệt độ Bà đi vừa hướng đông tuyệt đối không dám chạy theo hướng tây. Dù sao cũng mới quen nhau ở học kỳ này, khoảng thời gian quá ngắn, đêm khuya cô ấy nhìn thấy mình có hành vi kỳ quái như vậy thì có xa lái mình không? Nếu vậy, mình lại trở về trạng thái bị cô lập tuyệt cùng rồi. Nếu cô lôi liễu nhớ vào cuộc kỳ sao? có phải sẽ quá tàn nhẫn với một cô gái đơn giản như thế không? Giữa cô và kẻ độc đang diễn ra một cuộc truyền sống còn cực kỳ khốc liệt. Sự gió dự của Văn Tù quyền vẫn tiếp tục cho đến khi nhận được bức thư tiếp theo. Sáng sớm khi đến lớp, cô lại đi vào rừng thông. Cô cảm thấy không thể có hồi âm nhanh như vậy được. Dù sao trưa hôm qua, cô mới nhận được thư, buổi chiều thì gửi thư hồi âm. Trước đây cô chưa bao giờ nhận được thư nhanh như vậy. Thế nhưng, cô vẫn không nhịn được. Không nhìn một cái thì trong lòng bất an. Có thể trong bức thư hồi âm này, cô sẽ biết rốt cuộc mình trúng lại độc gì. Không ngờ trong cây okay, lại có thư, Và tục quy nhanh chóng nhìn quanh một lượt, rồi bóc thư ngay dưới gốc cây. Dù mày dùng cách gì cũng không ảnh hưởng đến tao. Thành phần mà tao áp dụng cực kỳ ổn định. Nhớ kỹ, mỗi lần hạ độc thì là lỡ ít thôi. Tao thành ảo giác, người đang khỏe mạnh, dần dần phát triển bánh mãn bán tính. Chết quá đột ngột, sẽ hỏng việc đấy, hiểu chưa? Dừng thật không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Phòng tự học, phía cuối có một chiếc bàn cụt chân không ai dùng. Mày có biết nó không? Nếu có thư thì dàn dưới đáy bàn. Một bạn nào khác. Quả nhiên mà không nói, đúng là mình hỏi gấp gáp quá. Bàn tử quyền nghĩ, xem ra phải kéo lưỡi nhú vào chuyện này. Cô cần một người, có thể xông pha chiến đấu, thêm dầu quả lửa. Liệu như có thể biến thành chiếc đèn pha sáng loáng. Chưa hẳn so được cái gì, nhưng nó có thể khiến kẻ kia đề phòng. Tốc độ hạ độc chậm hơn một chút, cũng muốn mắt được hắn, cần phải dựa vào chính mình. Có điều, Với tính tình của liễu nhứ, nếu như biết có kẻ muốn mưu sát mình, thì cậu ấy có dám xông pha không? Bởi vì cô đến trễ, nên lúc bước vào phòng học, có vài nhóm đã bắt đầu giải phẫu. Tiếng kim kéo mở xương và tiếng cơ bắp bị xé rách hoài lẫn vào nhau. Không phải sinh viên ngành y thì sẽ khó mà tưởng tượng được. Bạn tử quyên tập mãi thành quen, nhưng liễu nhứ vẫn còn kém xa, cầm dao giải phẫu mà khuôn mặt trắng bệch, hít thở khó khăn. Cô bước tới trước mặt liễu như Hỏi Hôm nay cậu thế nào? Liệu nhớ nói Cũng thoải mái hơn một chút rồi Quả thực Dần đầu đến lớp Liệu như sợ xăm ngất đến nơi Giờ có thể đứng thẳng không run dày Rồi hạ dao xuống Tất cả đều nhờ vào liệu pháp chìm ngập Và lời động viên của Văn Tù Quyên Mặc dù Văn Tù Quyên trong lòng có mục đích khác Nhưng thể hiện ra vẫn là Một cách một người bạn Chân chính lên làm Văn Tù Quyên Nhìn liệu nhớ Dạch lớp ra ở lồng ngực phía bên kia trời rời lớp mỡ dưới sư chỉ dẫn của mình, cắt bỏ phần cương ngực bám vào. Cảm thấy cô gái này quả thực do mình dây dỗ màn nên Trong quá trình khắc phục nỗi sợ hãi lúc giải phẫu thì sự sợ hãi đối với thế giới của cô cũng dần dần bớt. Ở mức độ nào đó thì áp lực mà cha của Lễ Nhứ gây ra cho con gái cũng khá giống với ban Hồng Quân. Cô thật sự phải kéo cô gái này vào vòng xoáy ư. Có tiểu đoán trước cô ấy sẽ vun vô tán nát. Liệu có giúp được gì cho mình không? Bà ông dừng Văn Thủ Quyên do dự Hình như Liêu Nhứ đang gọi cô Văn tù Quyên ngẩng đầu thấy tình cảm trong mắt Liêu Nhứ vẫn không đổi Trải qua chuyện kỳ lạ tối hôm trước Mà cậu ấy vẫn giữ Sư hữu nghĩ và tin cậy bạn bè như vậy Cậu ấy có thể làm được Văn Thủ Quyên lập tức ý thức được điều này Đồng thời tỉnh táo lại Tối hôm qua Cậu nhìn thấy rồi Văn Thủ Quyên nói Liêu Nhứ giật mình rồi vội vàng xin lỗi Văn Thủ Quyên nói tôi đã ra câu rồi phải không? thật ngại quá. liễu nhứ hỏi. liễu có phải mộng du không? văn tử quyên trầm ngâm một chốc. đáp. có người muốn giết tớ. hiển nhiên liễu nhứ nghe không rõ nên văn tử quyên lớn tiếng nói ra những từ này một lần nữa. câu nói này khá đột ngột giữa bản nhạc dài phẫu thi thể khiến gần như cả lớp đều chú ý đến. ánh mắt kiên định của văn tử quyên giao nhau với từng ánh nhìn đó. cô mau không mong sẽ phát hiện được việc cả phát lạ của khẽ kẻ độc chỉ bằng hành động này, nhưng chỉ ít, hắn sẽ biết được rằng, liệu như đã vào cuộc rồi, giờ hắn sẽ phải đối phó thêm một người nữa.